Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 Sa mạc nhất hùng. Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Vũ. Bây giờ hắn tỏ vẻ rất đắc ý. Hắn quên mất cái bực bội vừa rồi do nhất Luân Minh Nguyệt gây ra cho hắn khi tiết lộ là một hội chủ có quyền ức chế hắn. Quang Sơn Nguyệt cười lạnh nói Nói như vậy thì tại tiểu Tây Thiên, Ngươi là người có quyền hạng cao nhất. Kỳ hạo mỉm cười gật đầu. Phái, chỉ trừ Thiên Ngoại Thiên. Quang Sơn Nguyệt trốn mắt. Thiên Ngoại Thiên là gì? Kỳ hạo lỡ lợi, biến hẳn sắc mặt. Hắn có vẻ là một kẻ phạm trọng tội, Một tội bất xá. Hắn nhìn quanh một vòng Xem có kẻ nào nghe lọt câu nói của mình chăng? Để đó hiển nhiên phải là ngoài bọn quan sơn Nguyệt nếu có. Nhất Luân Minh Nguyệt và dạng Lý Vô Dần cũng biến sát như hắn. Mặc dù không phải hai vị nói lên cầu đó, hai vị cũng ngưng thần nghe ngóng. Không lâu lắm từ trên không có tiếng âm nhạc phát sành vọng đến sảnh đường. Tiếng nhạc lạ lùng, không do dây tơ dây động mà cũng chẳng phải là trúc. Tiếng nhạc kỳ lạ đó êm dịu vô cùng. Tiếng nhạc dăng lên từ xa xa Nghe văng dẫn Dần dần âm thanh lớn Cuối cùng thì nghe rất gần Rồi mọi người lại ngửi thấy một mùi hương Cũng lạ như là tiếng nhạc Kỳ hạo nghe tiếng nhạc đã quỳ xuống Khôi thì giả đứng sau lưng hắn cũng quỳ theo Đầu của y cuối thấp quá hầu như sát mặt đất quan Sơn Nguyệt và những người kia đều giật mình Nhưng quan Sơn Nguyệt lạc tiểu hồng Lưu Tam Thái và Lữ Vô Quý Dù sao cũng chỉ là người ngoài hội Có sợ là sợ biến cố gì đó phát sinh bất ngờ Không có lợi cho họ Chứ họ có biết tiếng nhạc và mùi hương kia Báo hiệu cho chuyện gì Như bọn kỳ hảo Mà phải sợ hãi cực độ như họ Riêng Nhất Luân Minh Nguyệt Và dạng lý vô dân Tùy đã bị xóa tên trong bản Vẫn còn giữ cái hơi hướng của người trong hội Hốn chì cả hai lại nuôi hy vọng phục hồi ngôi vị cũ. Họ biết rõ sự gì sắp đến với kỳ hạo và tiêu nhất bệnh. Họ cũng sợ như kỳ hạo và tiêu nhất bệnh. Có điều họ không quỳ xuống. Họ không quỳ, xong họ không dám ngồi đứng lên. Đứng thẳng mình, hai tay buông thỏng, dáng vẽ hết sức là nghiêm trang phi thường. Từng như cả hai rung rung cả người. Y phục của họ rung rinh, dù lúc đó chẳng có một ngọn gió nào từ bên ngoài thoải vào trong đại sảnh, không lâu lắm có bóng người chớp lên nơi cửa đại sảnh. Đầu tiên là hai chiếc bóng, hai chiếc bóng đó là hai tiểu tỷ nữ, tuy còn nhỏ mà nàng nào cũng đẹp, tin anh phát tiết sớm quá. Những người có tin anh phát tiết sớm như vậy hẳn phải có vũ công cao. Điều đó chứng tỏ hai tiểu tỳ nữ này võ công rất khá Và tỷ nữ như vậy Đương nhiên chủ nhân phải là một nhân vật siêu phạt Mỗi tỳ nữ cầm một chiếc đèn lưu ly thất bửu Đèn tỏa sáng như ngàn sao kết tên lại Đôi tỳ nữ cầm đèn vào rồi Một đôi khác tiếp nối Cũng đồng trạp tuổi với đôi trước Mỗi nàng trước sau cầm một chiếc lưu bằng vàng Tương tự hình thụ rất lạ Từ lòng lưu hương bốc lên một ngọn khói xanh nhạt. Mùi hương lạ tỏa ra trong đại sảnh chính là mùi khói của hai chiếc lưu vàng đó. Sau cùng là một mỹ nhân y gấm. Gấm chẳng phải dệt bằng tơ, lụa. Gấm dệt bằng lông chim không Hay nói đúng hơn, y phục đó bằng lông công kết lại. Màu sắc chói lọi, thoạt nhìn đôi mắt phải chóa lên ngài. Bị nhân dốc dáng cao, để lộ rõ một gương mặt tuyệt vời. Nữ nhân có thần thái siêu phạm thoát tục. Nếu cho rằng nữ nhân đó là một tiên nữ dáng trần, điều đó không sai sự thật lắm. Bởi tiên nữ dù đẹp, cũng chỉ đẹp như vậy thôi, không hơn. Tiên nữ dù phiêu nhiên thánh thoát, cũng chỉ như nữ nhân thôi, không hơn. Nữ nhân vào trong đại sảnh, nhìn thoáng qua bọn quan sơn nguyệt, lạc tiểu hồng. Lữ vô quý và lưu tam thái Vẫn ngồi trơ nơi ghế Bất giác cao đôi mày lưỡng Đôi mày cao lại Tạo một vẻ đẹp mê hồn cho gương mặt Và vẻ đẹp tuyệt vời sẵn có Đoạn nữ nhân lên tiếng hỏi Những ai thế? Y Hảo còn quỳ trên nền sảnh Cạnh chiếc ghế của hắn Đưa tay chỉ quan sơn nguyệt đáp Truyền nhân của độc cô mình Nữ nhân cao mại thêm chút nữa Truyền nhân của độc cô Minh Độc cô Minh là ai vậy? Dù ngu xuẩn tới đâu Trong qua sự tình Quan Sơn Nguyệt cũng hiểu Nữ nhân có thân phận rất cao Muốn nhân dịp này đối thoại với nữ nhân Chàng đáp chẳng kỳ hạo Gia sư có hiệu trên tiên bản Người là Hoàng Hạc Tán Nhân Nữ nhân thoáng giật mình rồi nói Tùy ra là lão ấy Lão có diễm phúc đấy chứ Chọn được một truyền nhân rất khá. Và vừa thốt vừa nhìn quan Sơn Nguyệt, Nhìn chăm chú quá làm cho quan Sơn Nguyệt hơi ngượng Để phá tan niềm ngưỡng đó, chàng lên tiếng hỏi, Bà là ai? Nữ nhân cười nhẹ. Người hỏi như vậy là vô lễ đó. quan Sơn Nguyệt trầm giọng nói, Tại hạ với bà là hai người xa lạ. Tại hạ không hề bị ràng buộc với bà bằng ân quán nghĩa vụ nào cả. Thì hỏi như vậy có gì thất lễ đâu Giả như bà là người có thân phận cao ở tại đây Cái thân phận đó chẳng có ảnh hưởng gì đến tại hạ Bất quá tại hạ muốn biết như vậy là vô lễ sao Nữ nhân lại cười Người muốn hỏi thiên ngoại thiên là cái chi Có phải vậy không Ta chính là Bà nói như thế là đã đáp đúng ý của Quang Sơ Nguyệt Trước khi đến đây chàng mang theo nhiều điều thắc mắc Về Long Hoa Hội Về Tiểu Tây Thiên Về Phong Thần Bản Bao nhiêu thắc mắc đó Kỳ hảo đều lần lượt giải thích hết rồi Nhưng hắn lại nêu lên Một thắc mắc cho chàng Lớn hơn Hắn lại im lặng về điều do hắn nêu ra Chàng đang tìm hiểu Nữ nhân lại xuất hiện Thiên ngoại thiên Cái gì khác thì Dĩ nhiên là chàng không hiểu nổi Xong chàng biết Nữ nhân là một nhân vật có thân phận rất cao trong tổ chức này Cao hơn cả kỳ hạo Cho nên hắn mới quỳ xuống tiếp ngân Như vậy hắn bà ta có đủ thẩm quyền giải thích điều chàng muốn hiểu Bà hỏi chàng như vậy Bà vẫn chưa nói gì Rồi lại quay qua kỳ hạo hỏi hắn Ma quân gọi đến hắn có điều chi chỉ giáo Ma quân gọi Gọi từ lúc nào Hắn chịu niêu tên bà Tiến Thiên Ngoại Thiên là đến ngay. Thế là một cách gọi à, Cái tổ chức này sao mà khó hiểu quá chừng vậy Kỳ hạo vẫn còn quỳ ở trên nền, Y rung rung giọng rồi thốt. tô hạ sơ xuất trong nhất thời, Xúc phạm đến tiên quai, Thành đắc tội. Nữ nhân ạ một tiếng rồi nói, Thế ra ma quân đùa vui nên gọi ta đến đây. Kỳ hạo biến hãng sắc mặt như màu đất, Tiền nữ dạy quá lời, thuộc hạ nào dám có ý đó. bóng nữ nhân ngưng trọng thần sắc, nụ cười tác hẳn, giọng lạnh lùng nói. Ngươi đừng tưởng là ta có thể tha cho ngươi dễ dàng. Pháp luật đặt ra là để cho mọi người tung phục. Pháp không lời lỏng mà cũng chẳng làm quan uổng ai. Pháp giải phải công bình cho người ta vui mà tuân theo. Cho người ta không tháng quán khi thỏa hình phạt vì vi phạm. Tuy nhiên ta có thể đáp ứng ngươi, lưu lại đó cánh tay của ngươi, nhưng phải chờ đến sau hội kỳ ngươi mới có thể sử dụng. Kỳ Hạo rung rung giọng rồi nói, thuộc hạ sinh tiên nữ lượng thứ cho. Nữ nhân mỉm cười nói, bỏ một cánh tay kể ra cũng khó chịu đấy chứ. Làm gì ngươi nhẫn nhục cam chịu cái cảnh đó, giả lại ta làm sao biết. Từ đây cho đến ngày đại hội, người không vi phạm quy ước. Kỳ hạo lộn giá sợ sợ. Ý, ý của tiền tử là như thế nào? Nữ nhân suy nghĩ một chút, đoạn mỉm cười nói. Ý của ta như thế này là ngươi tạm thời trao chân tay cho ta. Đến lúc ngươi cần dùng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Kỳ hạo thống khổ vô cùng, xong hắn làm sao dám phản kháng. Hắn phải lên tiếng đáp ứng. Quang Sơn Nguyệt hết sức kỳ quái tự hỏi Tài chân của con người là những bộ phận dính liền cơ thể Có thể nào muốn rứt ra Lúc nào tùy ý rồi tháp lại như thường Chàng thắc mắc vô cùng Nữ nhân lại lên tiếng nói tiếp À bất chấp cái ý của ngươi là như thế nào Ta chỉ biết là ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết Hình phạt nào dành cho tội lệ nào Bởi ngươi đảm nhận chức vụ từ pháp trưởng hình Chính người phải tự xử lấy người Như người đã xử bao nhiêu người khác Kỳ hạo trước đó quay phong biết bao Bây giờ chẳng khác nào như là một con mèo nhúng nước Hằng biến hẳn sát mặt như xác chết Rung rung giọng rồi hỏi Thuộc hạ tự với một cánh tài tiền nữ nghĩ sao Nữ nhân cười nhẹ Chứ ta đã chẳng bảo người tự xử à Người còn hỏi ta làm gì Ngươi hy vọng ta đổi ý sao? Kỳ hạo nghiến chặt răng, đưa một ngón tay lên, định điểm vào quyệt đạo nơi cánh tay kia. Bỗng nữ nhân quát lên, khoan đã. Kỳ hạo mừng thầm, hi vọng nữ nhân tha thứ. Hắn nhìn nữ nhân trong ánh mắt ngợi niềm cảm kích. Nữ nhân mỉm cười rồi thốt. Hội kỳ sắp đến, nếu ta để cho người tự phế quỷ đi một cánh tay thì... Người trong ma bán sẽ cho là ta không có công bằng Cố ý tìm lý lẽ loại trừ thủ lĩnh của quần ma Kỳ hạo áp ống Đà tạ tiên tử Nữ nhân vẫn cười cười Nụ cười của nàng hết sức là thản nhiên Ngươi sẵn sàng rồi chứ Kỳ hào đưa cao cánh tay tả Bởi cánh tay hữu dù sao cũng hữu dụng hơn Nếu bắt bộ phải quỷ đi một cánh tay thì đương nhiên hắn hy sinh cánh tay tả. Nữ nhân đưa ánh mắt ra hiệu với một tỷ nữ, nàng ấy đặt chiếc đèn lưu ly thất bổ xuống nền nhà, bước tới trước mặt Kỳ Hạo, lấy trong mình ra một đường dây nhỏ bằng sợi chỉ. Kỳ Hạo có một cánh tay, dĩ nhiên là cánh tay tả đưa ra. Nàng ấy quấn đường dây quanh cánh tay từ chỏ cho đến cổ tay. Cánh tay đó phải co lại mãi cho đến khi có lệnh mới. Và lệnh mới đó nếu có, Cũng phải đến ngày đại hội Long qua. Đường dây đó rất bỡ, Nếu kỳ hạo nhút nhức cánh tay nó sẽ đứt. Và đường dây đứt là kỳ hạo có tội nặng, Bởi chính hắn toàn vi phạm lệnh của nữ nhân. Hắn phản kháng lệnh của nàng, Nên quỷ diệt một hình phạt, Được tự do làm điều bội nghịch. Hắn sẽ giữ đường dây nguyên vẹn đến ngày đại hội, Và giữ một đường dây như thế khỏi đứt, Suốt mấy ngày đêm, Là một cực hình. Thà rằng nữ nhân chặt đứt hắn một cánh tay còn hơn. Kỳ hạo cũng muốn tự chặt một cánh tay lắm. Xong nếu hắn làm như vậy. Là hắn tổ lộ một sự bất mãn. Tội của hắn sẽ càng nặng hơn. Cho nên biết khổ mà vẫn phải chịu khổ. quan Sơn Nguyệt lắc đầu thầm nghĩ. Nữ nhân kia kể ra cũng ác độc thật. Giải quyết xong trường hợp của kỳ hạo rồi. Vô là tám thời, nữ nhân hoài sàng nhấc luân minh nguyệt, và Lý Vô Dân điểm một nụ cười rồi thốt: "Mừng cho hai vị sắp trở về ngôi vị cũ." Vạn Lý Vô Dân tỏ vẻ cùng kính nói: "Đến lúc đó huynh đệ của lão phu hẳn là phải nhờ đến tiền tử hũ đức từ bi." Nữ nhân cười nhẹ: "Các hạ nói quá lời, riêng ta thì chẳng giúp gì được nhiều cho các vị." Trùng huynh đệ Có thiếu chi người sẵn sàng nâng đỡ các vị Tìm mọi cách để tiếp trợ các vị Phục hồi danh vị ở trên bảng Còn ta thì bất quá dành một vài phương tiện Nho nhỏ cho các vị thôi Giúp các vị đỡ lao nhọc hơn phần nào Nhất Lung Minh Nguyệt cảm kích vô cùng nói Đà tạ tiền nữ Nữ nhân bật cười khanh khách Bà từ từ chuyển mắt sang quan sân nguyệt Rồi bước đến gần chàng Đôi mắt sáng đẹp của bà dán vào người của chàng như quan sát kỹ hơn Để có một nhận định đúng hơn Vậy lát sau bà lên tiếng thổ Khá, khá lắm Khí độ hiền ngang, tính khí quật cường trước nguy không sợ, thần sắc ổn định hơn hẳn hoàng hạt Thảo nào mà lão ấy chẳng giấu ta Nếu ta biết được lão có một truyền nhân sáng giá như thế này Thì ta đã đến nhìn qua mặt hắn một lần rồi Đâu có đợi đến ngày nay mới gặp mặt quan Sơn Nguyệt thừa hiểu Nữ nhân có một thân phận rất cao Xong về tuổi thác của bà thì chàng hết sức là mơ hồ Qua cách sừng hồ đối thoại giữa bà và hai vị lão nhân Thì chàng đón ước Độ bà thuộc hàng tiền bối Nếu bằng dung mạo thì chàng nghĩ bà xuất xoát lứa tuổi của chàng Như vậy... Chàng gọi nữ nhân với tiếng bà có thích hợp không? Đành rằng bà không tỏ lộ một ác ý nào đó với chàng Xong cái giá trịch thượng Cái giọng kê ca của bà Làm cho chàng bất mãn vô cùng Phải chi bà thân thiện hơn một chút Nhã nhãn hơn một chút Dù bà có dùng cái sáo của gian hồ Chàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn Chàng hỏi dây giọng cọc lóc Bà tên họ là chi? Nữ nhân kinh ngạc vô cùng, trố mắt nhìn chàng. Bà không tưởng là đối tượng dám vô lễ với bà như vậy. Và có lẽ đây là lần thứ nhất một người dám tỏ giá khinh khi trước mặt của bà. Nhất Lung Minh Nguyệt lo sợ cho quan Sơn Nguyệt. Nếu bà phát tác thì thật là rác rối. Lão đằng hắn một tiếng rồi nhắc khéo. Tiểu tử đối với tiền tử. Nữ nhân khoát tay mỉm cười nói. Không quan hệ Cái tính khí của hắn như vậy là được lắm Hốn trì hắn chưa chính thức là người ở trong hội Thì chúng ta không nên quá hạn chế ngôn từ và thái độ của hắn Ta thích những con người đối thoại bình đẳng với ta Đoạn cuối câu bà hướng về quan Sơn Nguyệt Khi bà dùng tiếng ta Rồi bà tiếp luôn Người muốn biết tên ta Ta là Liễu Y ảo Quang Sơn Nguyệt thản nhiên nói Tại hạ phải xưng hô làm sao, gọi là tiểu thơ, là phu nhân, là bà, là cô nương. Liễu y ảo thoáng đỏ mặt, vấn đề đó không có quan trọng lắm. quan Sơn Nguyệt trầm giọng nói, sao lại không quan trọng? Phàm đối thoại, phải biết người đối diện như thế nào, phải có lối xưng hồ minh bạch. Chứ chẳng lẽ, là... tại hạ gọi ngay tên họ của bà mỗi lúc cần nói. Tài hạ muốn biết phải gọi bà như thế nào, gọi sao cũng được, chứ nhất định không gọi là tiên tử rồi. Liệu y ảo hừ một tiếng rồi nói tiếp. Lần thứ nhất ta mới nghe một người bình phẩm như người, không gọi ta bà tiên tử, thì hẳn là cho ta phàm tục rồi. Bác Sơn Nguyệt mỉm cười nói, tục thì không hẳn còn tiên thì nhất định là không rồi. Liệu y ảo lên tiếng hỏi gấp, ngươi thấy sao mà cho rằng ta chưa phải là tiên Quang Sơn Nguyệt đưa tài chỉ bốn tỷ nữ già lên tiếng đáp tiên là những vị thích thanh tịnh, chủ trương vô vị Tiền đầu lại có những nghi thức rườm ra đến như vậy Tiền đâu lại thích những vàng giáo phù trương đến như thế Liệu Y Ảo cười nhẹ rồi nói Người muốn nói đến hạng tiền như lý thiết quải Lem lút bê tha như một tên hành khất Suốt đời cô độc chẳng có một tiểu đồng phục dịch thấy sao Sao người không nghĩ đến trường hợp bà Tây Dương Mẫu tại cung giao trì Quanh mình luôn có hàng ngàn tiên tử hầu hạ Mỗi bước đi mỗi nhạc khúc tấu lên Sao người không nghĩ đến trường hợp của quan thế âm Bồ Tát Quanh mình vẫn có thiện tài Long nữ Thì ra có một số người phục dịch tùy tùng Điều đó có lạ chi lắm đâu Quang Sơn Nguyễn cười nhạt nói Bà nghĩ kỹ lại đi Người phàm tốt tự dí mình với Phật, với tiên, tự tạo cho mình những cái mà Phật tiên đã có, tự nhiên mà có, không có cũng chẳng sao. Như vậy còn so sánh, còn tham vọng, còn tranh đua, như vậy chẳng phải tiền trái lại là còn tốt hơn người tốt nữa. Bởi càng ngày càng nuôi tham vọng, càng ngày càng chú trọng đến hình thức, phản ngược lại với cái nghĩa siêu nhiên của bậc Thánh Hiện. Phật xem sắc là không Tiên thì vô di tự tại Chứ bà thì luôn luôn vàng hầu nghi vệ Nào là đèn, nào là hương Bà còn chú trọng đến những cái nhỏ nhặt đó Thì lòng của bà chưa hẳn đã thanh tịnh hoàn toàn Bà chưa phải là tiên Cho nên tại hạ không thể nào gọi bà là tiên tử được Chàng dừng lời lại một chút Đoạn cao giọng bình phẩm thiết Tiên không hề mê luyến hồng Trần Mà bà thì còn tha thiết với tục lị quá chừng Bằng cớ là từ lúc bà đến đây Bà luôn luôn quan tâm đến Trần tục Nào là hình phạt Nào là giai cấp Nào là ân Là quán Tại hạ chưa nói đến cái giá tự cao của bà nữa Liệu y ảo gật ha Có lý Có lý lắm đó Quang sư Nguyệt quay về vấn đề chính Bà có thể cho tại hạ biết về ba tiếng thiên ngoại thiên chăng Liệu y ảo trầm ngâm một chút rồi nói Thiên ngoại thiên là một tổ chức Trên bậc phong thần bản. Tổ chức đó gồm 7 vị sư huynh tỉ mụi của ta. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi. Tổ chức thiên ngoại thiên liên quan gì đến Long hoa hội? Lễ Uy ảo mỉm cười nói. Long hoa hội do bãi người bọn ta thành lập. Và phong thần bản cũng do bãi người bọn ta tuyển chọn. Quang Sơn Nguyệt thức ngộ. À, Thại Hạ Minh Bạch rồi. Long hoa hội được sáng lập tại Tiểu Tây Thiên. Các vị lại xưng là thiên ngoại thiên. Thế là trên phong thần bản còn có tiên bản. Và bà là người có tên trong tiền bản. Liệu y ảo lắc đầu nói. Người chịu đoán đúng có một phần thôi. Tại tiểu Tây Thiên trong cái giới thiên ngoại thiên. Có bà tiên, ba ma và một quỷ. Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Các vị lập lông qua hội với mục đích như thế nào? Liệu y ảo lắc đầu. Về vấn đề đó thì ta không có thẩm quyền giải thích cho người rõ. Hoàng Sơn Nguyệt lộ giả thất giọng nói Thế ai có thẩm quyền giải thích? Liệu y ảo suy nghĩ một chút rồi nói Về tiên bản chỉ có tiên mới giải thích được Cũng như về ma bản hoặc quỷ bản chỉ có ma hoặc quỷ mới giải thích được Hoàng Sơn Nguyệt trốn mắt Bà thuộc về hãng nào? Liệu y ảo mỉm cười nói Chứ người không nghe các gì kia gọi ta là tiên tử đó sao? Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Như vậy bà thuộc về tiên bản Tại hạ hỏi bà về những chuyện có liên quan đến tiền bản nhau. Liệu y ảo lắc đầu. Cũng không được. Ta đã nói cái số tiền chỉ có ba người. Mà ta thì đứng hàng cuối. Về những vấn đề nhỏ nhạt ta có thể giải đáp cho người hiểu. Còn những việc trọng yếu nếu người muốn biết tất phải hỏi nời sư tỷ của ta. quan Sơn Nguyệt cao giọng nói. Bà ở đâu? Liệu y ảo đáp. Tự nhiên là ở tại tiểu Tây Thiên. Nhưng người không gặp được sư tỷ của ta đâu. Trừ ra đại hội Long qua. Người xuất hiện để liệu lý công vụ. Còn thì chẳng bao giờ người để cho ai thấy mặt. Quang Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói. Hội kỳ đến vào ngày nào? Liệu y ảo không giấu? Là ngày 19 tháng 9. Rồi bà lại hỏi. Người đến giữ chăng? Quang Sơn Nguyệt đáp, đáp Đến chứ. Nhất định là tại hạ phải có mặt tại Đại hội. Bởi tại hạ muốn gặp ân sư của tại hạ Liệu y ảo mỉm cười nói Được lắm Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau Tuy nhiên sự có mặt của ngươi Tại đại hội có phần nào bất tiện Bởi ngươi không phải là người trong hội Vậy ngươi hãy giữ lấy tính phù này của ta đây Khi nào gặp trở ngại Ngươi cứ chiếu trình ra Chắc chắn là những người phụ trách đại hội Sẽ không làm khó dễ chi ngươi Hiện giờ ta có việc cần phải đi Bà lấy trong mình ra một chiếc ngọc bội rất nhỏ Trao cho quan Sơn Nguyệt quan Sơn Nguyệt đưa tay tiếp nhận Toàn nói mấy lời đa tạ Bà dục quay mình thoát ra ngoài cửa Nhanh hơn một làng gió phất Bốn nàng tiểu nữ Cũng có thân pháp nhanh vô cùng Chủ nhân vừa mất giãn thị Bốn nàng cũng biến luôn quan Sơn Nguyệt nhìn theo bóng bà Thừa người ra suy tư trầm trọng Lúc đó kỳ hạo mới đứng lên Một cánh tay co có đường dây nhỏ cột quanh, hắn không dám cử động mạnh, hắn nhìn chiếc ngọc vội nơi tay của Quan Sơn Nguyệt, ánh mắt tỏ rõ vẻ căm hờn. Vạn Lý vô dần lên tiếng tán tử ngươi có diễm phúc lắm đó nha, ngươi được tiền tử chiếu cố như vậy đúng là người được ưu đãi nhất ở trên đời." Quan Sơn Nguyệt giật mình, trở về với thực tại, chàng quay sang Lý vô rồi hỏi: "Chiếc ngọc vội này có công dụng như thế nào?" Dạng lý vô văn cười nhẹ. <cười> có chiếc ngọc bội đó nơi tài là người có quyền lực vô biên. Đưa người đến một địa vị trí tù. Người trong phong thần bản phải cúi đầu trước mặt người. Sẵn sàng tấn hành lệnh của người. Cho dù là sư phụ của người cũng phải tuân phục người. Không vì cái thân phận là sư phụ mà đắc ngoài công lệ. Quang sư Nguyệt không tin chạy nói. Một chiếc ngọc bội bình thường như thế này là có quyền lực to lớn như vậy à. Dạng lý vô dân gật đầu Thấy tính phù như thấy tiền tử Người hiểu rõ cái lễ đó rồi chứ Quang sân nguyệt sửng sợ Rồi chàng nhầm tính thời gian đoạn hỏi Bỏ hôm nay chỉ còn 10 hôm nữa Là đến ngày Long Hoa Đại hội khai diễn Mình có kịp tranh Dạng lý vô dân mỉm cười Tiệp chứ Từ đây mình theo đường bộ đến thành đô Dò dân vàng Dẫn đến nghì tầng Xui dòng sông tiếng mãi không quá mười hôm là du sơn hiên ra trước mắt rồi Nhất luôn Minh Nguyệt lên tiếng nói tiếp Tuy nhiên chúng ta không nên đàm cách thời gian nấn ná dọc đường Và cần nhất là phải khởi hành ngay bây giờ Còn như những thắc mắc của người lão phu tướng là mới không nên hỏi gì nữa Bởi chẳng ai đáp được đâu Quang Sơn Nguyệt quay sang kỳ hạo nói Người đi giữ đại hội trước Kỳ Hảo nói giận Ngươi đã biết rõ rồi mà vẫn còn hỏi. Ta là người đứng đầu ma bán không đi sao được. Quang Sơn Nguyệt gặp đầu. Được rồi. Ta sẽ ra lệnh cho ngươi mang khổng linh linh cùng theo ngươi. Cái việc còn động lại giữa nàng và phái trung nam. Ta nhất định phải giải quyết cho sọc. Kỳ Hảo trầm gương mặt xuống. Tại sao ta phải tuân hành mệnh lệnh của ngươi chứ? Quang Sơn Nguyệt đưa tay lên. Trong tay có vật của liễu y ảo đã trao cho chàng. Chàng điềm nhiên thuốc. Tại vật này đấy Kỳ hạo cứng lưỡi Quang Sơn Nguyệt cười hì hì hê hê hê. Chẳng những chỉ có mỗi một việc đó thôi Ta còn buộc ngươi phải phụ trách thêm hai việc khác Kỳ hạo miếng răng nói Cho ngươi đắc thời cậy thế Được rồi ngươi muốn gì cứ nói đi Quang Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt nói Trước ngày hội kỳ khai diễn Ngươi phải đảm bảo an toàn cho hai người này Tuyệt đối không được gia hại Và cũng không có âm thầm sai sử thuộc hạ ám toán họ Đó là việc thứ nhất Còn việc thứ hai là Ngươi không được làm khó khăn cho bọn ba người lát tiền bối Kỳ hào sắc mặt xanh vợ Hắn run rung giọng rồi đáp ta có thể đáp ứng mấy chuyện đó cho ngươi Xong ta cảnh cáo ngươi là phải hết sức dè dạ Trước ngày khai hội Ngọc Bội còn linh hiệu Khi đại hội khai diễn xong rồi Nó sẽ trở thành vô dụng Lúc đó Quang sư Nguyệt chặn lời của ý Đến lúc đó ta sẽ có cách đối phó với người và không gì ổn tiện hơn hết cho ta là ta sẽ giải quyết sự tình giữa ta và người. Thốt xong chàng quay mình hướng dẫn mọi người ra khỏi đại sảnh ly khai thiên tệ biệt vũ. Trở ra là phải đi ngang qua Hắc Lâm Những cơ quan đặt tại khu rừng này đã được triệt trừ. Họ không cần phải có sự hướng dẫn như lúc vào và vượt qua nơi đó bình an vô sự. Dạng lý dầu dân mỉm cười rồi thốt. <cười> Chiếc ngọc bồi đó quá là một lá bùa hộ mạng. Không có nó chắc gì chúng ta chẳng gặp nguy hiểm trên con đường thoái hậu. Quang sân nguyệt chợt nhớ đến một việc chàng giỏi hỏi. Tại hạ còn có một thắc mắc chẳng ai có thể nêu ra nhờ hai vị giải thích chẳng. Dạng lý Dầu dân cười nghỉ nghỉ. <cười> Tính phù nơi mình của người đó thừa quyền cho ngươi dùng để hạ lệnh đối phó với lão phù. Ngươi còn hỏi giới dẫn làm gì chứ Dù ngươi sai bảo chúng ta làm bất cứ chuyện chi Có liên quan đến an toàn tính mạng Chúng ta cũng không từ khước được Hà Huôn giải thích một chuyện thắc mắc Quang sư Nguyệt đềm nhiên rồi nói Xin lão trưởng đừng đề cập đến hai tiếng hạ lệnh từ ra trường hợp đối phó với kỳ hạo Chúng ta dù sao thì cũng là người nhà với nhau Vì không có vấn đề sử dụng tính phù để bức bách nhau làm chuyện này chuyện khác Dạng Lý Vô Dân gật gù nói Người cứ hỏi đi Quang Sơn ngược tiếp Vừa rồi kỳ hảo có nhắc đến bà Tiến Thiên ngoại thiên Thì liễu y ảo đến ngay Tại sao bà ấy đến gấp vậy Chẳng lẽ Dạng Lý Vô Dần tỏ giả thận trọng nói Thật ra thì Lão Phu cũng không có biết rõ ràng tại sao lại có chuyện đó Lão Phu chỉ biết là ba tiếng đó được kể như cấm kỵ. Người trong hội được quyền đề cập đến ba tiếng đó, Ngay trong kỳ khai diễn đại hội mà thôi. Khi đại hội bế mạc rồi, Không một ai được phép nhắc đến nữa. Mãi đến kỳ khai hội kế tiếp, Người phải biết, Phạm vào điều cấm kỵ đó là chút quả diệt thân. Như người đã biết, Trong lông hoa hội, Có ba loại người. Tiên ma và quỷ. Ba loại đó hợp thành bản gọi là phong thần bản. Người loại trên ức chế và giám thị người loại dưới. Nhờ vậy mà sự bí mật được báo trì từ nhiều năm qua. quan Sơ Nguyệt lắc đầu nói. Lão trượng đi ra ngoài đề rồi. Tại hạ chỉ muốn biết tại sao liễu y ảo đến gấp thế thôi. Giảng lý vô dần thoáng biến sát nói. Lão Phù đã nói Điều đó thật ra Lão Phù không hiểu được tận tường Người trong Long hòa hội giữ bí mật tuyệt đối về các việc của hội Đó là một lẽ giải thích sự mù mờ của Lão Phù Còn một lẽ nữa là Người bảng trên giám thị chặt chẽ người bản dưới Nên chẳng ai dám tiết lộ với ai những hiểu biết của mình Quang Sơn Nguyệt lộ vẽ hoài nghi nói Họ chỉ gồm có 7 người Làm thế nào giám thị một số người khác trên trăm Lại rải rác khắp nơi Giảng lý dồn dần chỉnh sát mặt nói Lão phu chịu thôi Không thể nói chi dài dòng hơn về chuyện đó Người đã có tính phù Thì cầm chắc cái an toàn ở trong tay Còn bọn lão phu chẳng có vật gì để bảo hộ Giả như mà lỡ lời phạm cấm thì sao huống chi bọn lão phu còn muốn sống thêm mấy năm nữa Quang Sơn Nguyệt biết hỏi gì, họ cũng chẳng có nói. Chàng không hỏi nữa. Lúc đó họ đã đến khu Hắc Lâm rồi. quan Sơn Nguyệt quay sang lữ vô quý rồi thôi. Khổng Đinh Linh không có mặt tại đây. Thành ra chuyến đi này cầm như vô ích đối với trưởng môn. Vậy chúng ta cần phải thay đổi chiến lược. Trưởng môn hãy triệu tập tất cả những người trong phái. Để tại hạ trình bày kế hoạch sắp tới. Rồi chàng nghiêng đầu thay Cầy miệng sát vào tay của Lữ Vô Quý Thì thầm một lúc Lữ Vô Quý lộ vẻ khó khăn quan Sơn Nguyệt trấn an lão Chữ môn hãy yên trí Tại hạ có biện pháp đối phó với kỳ hạo Nhất định hắn Không dám gây nên điều chi Bất lợi cho chữ môn đầu Suy nghĩ một lúc lâu Thì Lữ Vô Quý gật đầu Lão dãy tay chào biệt quan Sơn Nguyệt Rồi quay mình bước đi Lão cũng gọi Lưu Tam Thái Cùng đi theo giấy lão Dạng Lý Vô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt đã có tập quán bảo trì bí mật, cho nên cũng có tập quán không thích tìm hiểu sự bí mật của người khác. Do đó họ chỉ phản ứng khi nào sự việc có liên quan trực tiếp đến họ, và họ không buồn lưu ý đến bất kỳ sự việc gì của bất cứ ai. Cho nên Hoàng Sơn Nguyệt cùng Lữ Vô Quý bàn luận một lúc lâu, họ chẳng quan tâm mãi mai về câu chuyện của chàng và trưởng môn. Họ dững dưng, xong Lạc Tiểu Hồng làm sao thản nhiên được. Nàng hỏi, quang đại ca bàn luận chuyện gì với họ vậy? Quang Sơ Nguyệt mỉm cười nói, Nói chưa được Hiền Mũi à, Long Hoa Hội có nhiều bí mật, Thì chúng ta cũng phải dùng bí mật đối phó với tổ chức này. Hiền Mũi đừng lo, Ngô Huynh bảo đảm chúng ta sẽ an toàn hơn bao giờ hết. Lạc Tiểu Hồng quất ức đối với chàng, Mà chàng cũng làm ra vẻ bí mật nữa Nàng lướt tới không cần chờ ai cả Du Sơn nổi tiếng là một thắng cảnh Bởi đỉnh thần nữ phong có cái truyền kỳ của nó Bởi con sông xuyên ngang Vừa đẹp lại vừa hiểm trở Đẹp thì sông đẹp từ đầu cho đến ngọn Còn hiểm thì chẳng phải ở bất cứ khúc quanh nào cũng hiểm trở Có điều kỳ lạ là Ở những nơi hiểm trở Con sông lại đẹp phi thường Du Sơn với Thần Nữ Phong Với con sông đẹp Nhất là khoảng du giáp Là hai điểm tạo nên ảnh diện cho dùng tứ xuyên Hai điểm hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách Thần Nữ Phong một khu sơn thần bí Năm nay lại được hội thần bí ở nơi đó Hai cái thần bí khích động mạnh tính hiếu kỳ của quan Sơn Nguyệt Cho nên bằng mọi giá Chàng nhất định phải đến nơi Dù không có chiếc ngọc bội của liễu y ảo, chàng cũng đến như thường. Bất quá chiếc tính phù của bà ta giúp cho chàng phần nào đỡ giấc giả vậy thôi. Còn như về phương tiện trong cuộc hành trình thì có cũng hay mà không cũng được. Chàng không ước dọng ai tiếp trở chàng bởi cái tính quật cường không cho phép chàng nhờ cậy đến ai cả. Nhưng có người giúp thì càng hay hơn. Miễn sao chàng không cầu khẩn gian lơn để có là được rồi Con đường lên núi dần dần thu hẹp Dần dần trở nên khó khăn bất tiện cho thú Nhưng chưa đến nỗi nào bất tiện cho người quan Sơn Nguyệt cưỡi con Minh Đà Lạc Tiểu Hồng cưỡi ngựa Cả hai đi sau dặn Lý Dâu Dân Và Nhất Lân Minh Nguyệt đi bộ Ở phía trước dẫn đường Trên lối đi trống trải Ngựa và lạc đà còn đang còn không kịp, hai lão nhân đi bộ, hủng hồ ở những đoạn đường hiểm trở, hẹp hội. Có những chỗ người lách qua lách lại, tiến tới dễ dàng, sông ngựa và lạc đà thì phải chật giật lắm mới lọt qua. Như vậy hai người sao, làm gì kịp hai người trước? Hai lão nhân cứ đi, chẳng cần biết là ở phía sau, đồi thiếu niên nam nữ có theo kịp hay không? Dần dần hai lão nhân đã bỏ chàng và Lạc Tiểu Hồng ở sau rất xa. Quang Sơn Nguyệt dội gọi. Hai vị lão trưởng không thể chậm chân một chút sao? Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Họ đến cũng kịp lúc đó. Có điều quan Sơn Nguyệt chưa biết đại hội khai mạc vào giờ nào. Cho nên chàng không gấp như hai lão nhân. Nghe chàng gọi. Dạng lý dầu dân cứ đi tới Không quay đầu lại Vừa đi vừa đáp Hôm nay là ngày 19 Ngươi quên rồi sao Mà đại hội khai mạc vào giờ máu Bây giờ là cuối giờ dần Còn có mấy khắc nữa thôi Nếu không đến kịp giờ Thì chúng ta sẽ bị ngăn chặn ở bên ngoài Ngươi bỏ lỡ hội kỳ Điều đó chẳng có hại gì cho ngươi lắm Xong bọn ta Trong bao nhiêu năm trường hàng Trong chờ vào phút này Nếu bỏ lỡ thì đúng là một sự ân hận rất lớn Có thể làm cho bọn ta chết được vậy Quang sư Nguyệt suy nghĩ một lúc Đoạn quay sang Tiểu Hồng rồi đề nghị Hiền mũi xuống ngựa Bỏ nó lại đây đi Sang qua ngồi chung Lạc Đà với huynh nè Thật ra Lạc Tiểu Hồng rất bực với con ngựa của nàng Nó muốn chứng lúc nào cứ chứng Bất kể ngọn roi của nàng quất vào mình nó liên hồi Nàng cũng muốn mở đó đi Cho đỡ bức ức Xong bỏ nó đi rồi Nàng làm sao theo kịp mọi người Nàng đâu đủ sức đi bộ như hai lão nhân Cho nên lời đề nghị của quan Sơn Nguyệt đánh trúng ý của nàng Lập tức nàng xuống ngựa Rồi lên lưng con lạc đà Ngồi ở phía sau chàng Dòng qua ôm ngang lưng của chàng Thêm một người cưỡi ở trên lưng Con lạc đà như không nặng chút nào hết Nó bước đi thoang thoát Lần này nó mới có dịp trổ tài vượt núi Khỏi phải chậm chân chờ con ngựa của Lạc Tiểu Hồng nữa. Nhờ thế nó đi rất nhanh. Bình Minh đã lên. Cảnh núi rất đẹp lúc Bình Minh trở lại phương Đông. Mây hồng văn mắt. Mây hồng dọn đường cho Thái Dương về đến dạng vật. Ánh Bình Minh soi rõ một tấm thạch bia ở phía trước. Nơi tấm thạch bia có ba chữ khắc rất tên xảo. Nét bút lại lên hoạt như rồng bay phượng múa. Ba chữ đó là gì? Quang sư Nguyệt chờ đợi đã lâu Cái gì tạo thắc mắc nặng nề cho chàng từ bấy lâu nay Bây giờ ba chữ đó đều hiện ra trước mắt của chàng Tiểu Tây Thiên Xạo Tấm Bia là một tòa lâu diện Trước tòa lâu diện Ngoài một số đồng nam đồng nữ túc trực Còn có một tăng nhân chận đường Tăng nhân đó chính là khổ hải tự hàng Mà họ đã gặp tại khu Hát Long Và họ nhờ lão đưa đường mới vào loạt được thiên tài biệt phủ Dạng lý vô dân thở vào nói, mày quá đi, chúng ta vào đến kịp lúc. Khổ hải tự hàng nhìn thoáng qua hai lão nhân khẽ thở dài rồi thôi. Bần tăng vô cùng khoan khoái, Đinh nên hai dị đã lìa biển mê, Về bến giác, ôi không ngờ hai dị lại. Dạng lý vô dân lạnh lụng, Lão phu không cần nhà sư ngươi giá giờ từ bi Bọn lão phu cam tâm chìm đắm Thì dù ai có vớt khỏi dòng nước sâu Đưa lên bờ cũng nhào trở lại thôi Chỉ mong nhà sư nương tình một chút Nếu không thì thật là phiền phức cho nhà sư Phải một phen niệm chú giảng sinh đó Khổ hải từ hàng lại thở dài Rồi ông nhìn qua quan sân nguyệt Và lạc tiểu hồng hỏi Hài gì tới nơi đây, đây làm gì Quang Sơn Nguyệt nhớ đến cái ơn lão tăng Đã đưa mình qua khỏi khu Hắc Lâm Sẵn niềm hảo cảm với lão Nên chàng cung kính dòng tay rồi đáp Dạng bố tới đây mong mở rộng tầm mắt Khổ hải từ hàng chắp tay chữ thập a di đà Phật Nơi đây là chốn thị phi Nơi đây là cảnh phiền não Hai vị tự làm khổ chi Mà phải bôn ba lặng lỗi ngàn dặm Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói Thị Phi là con người hay ngứa miệng Phiền não là do con người thích đấu tranh Giảng bối dù biết như vậy Xong vẫn không thể không đến đây Bởi giảng bối cần tìm người giải đáp cho một vài thắc mắc Khổ hải từ hàng trầm giọng nói Giọng cửa này vào thì dễ ra thì khó Cũng may bần tăng được quỷ thác Phận sự giữ cửa để ngăn chẫn những tấm lòng nặng mê nhẹ tỉnh Bần Tăng xin khuyên hai vị Ngay bây giờ trở lại con đường cũ Cũng chẳng muộn nào Trần Thế tuy ô trọc Xong cái cảnh giả tiên này Cũng lắm cạm bẫy đáng sợ Quang sư Nguyệt miễn cười nói Dù là tiên giả Xong vẫn còn hơn Bởi cũng là tiên Trần Thế sao sánh được cõi tiên Dạm bối hy vọng đại sư dành cho một phương tiền Khổ hải từ hạng Lên tiếng thở dài nói Bần tăng dùng lời thiện Khuyển cáo thí chủ cũng chẳng để vào tay Bác buộc bần tăng phải lợi dụng quyền hạn từ khác giản lý Dầu Dần nói dẫn Lão trọng à đừng có lắm lời nữa Họ có trong tài tính phù của tự tại tiền tử Người dám ngăn trở hay sao quan Sơn Nguyệt phải lấy chiếc ngọc vội đưa ra cho nhà sư xem Ủa Hải Từ Hằng biến hẳn sắc mặt rồi thở dài một lần nữa. Chừng như lão có thói quen trước khi thốt một câu gì phải thở dài như thế. Rồi lão lên tiếng thở. Ây, ý trời đã muốn, người còn ai thay, bần tăng còn dám nói gì. Thôi thì hai vị cứ vào. Lão nghiên mình giái xong, Hoàng Sơn Nguyệt hấp tắp đáp lễ. Bọn đồng nam đồng nữ đứng thành hai hàng hai bên ở giọng cửa trong thấy tính phù cũng nghiêng mình chào. Tiếp theo đó, gã nào có nhạc khí ở trong tay cũng tấu nhạc lên. Rồi một đôi năm nữ thị đồng nâng Lương hương bình qua dẫn được quan Sơn Nguyệt Kinh Hải nói, Chúng đang làm cái gì vậy? Khổ Hải Từ Hàng giải thích, Nhị dị có tính phù của tự tại tiền tử nơi tài. Là nghiễm nhiên trở thành quý khách của đại hội Nghi lễ tiếp khách phải như vậy đó Hai vị yên trí tiến vào Quang Sơn Nguyệt thốt lời cảm tạ Đoạn chàng giác minh đà qua cửa Đi trong sương mờ Theo con đường núi mà tiến vào Không lâu lắm họ đến một nơi rộng rãi Nơi đó quang đảng Chẳng có chút khói xương Nơi khoảng đất trống rộng đó Hiện tại có rất nhiều người Đủ hình, đủ tuổi, có nữ, có nam. Họ tụ năm, tụ ba, quần đàm thoại. Rải rác quanh sân rộng, có những chiếc bàn, những chiếc đôn. Bàn và đôn đều bằng đá. Trên bàn có rượu, có thức ăn, có những loại trái cây rất lạ. Rượu còn đầy, thức ăn và trái cây còn nguyên vẹn. đều đó chứng tỏ đại hội chưa khai mạng. Hầu rượu có vô số đồng nữ, đồng nam. Chúng chạy tới chạy lui bận rộn lạ lùng. Tiếng nhạc Lưu hương bình qua dẫn đảo đưa đoàn người vào. Bao nhiêu vị hiện diện tại sân trường cũng đều quay mặt ra nhìn. Quang sân nguyệt đảo mắt quanh một dòng nhận ra phi thiên giả xoa bành cốt nhân. Quyết là sát lạc hành quân. Bạch cốt ma quân lạc trưng quân. Và xú sân thần liễu sơ dương. tụ nhau tại một chỗ bên cạnh họ còn có mấy vị trung niên đang thì thầm bàn luận. Chàng băng gọi nhưng bệnh công nhân khoát tai ngăn chặn. Đồng thời Lạc Tiểu Hồng cũng bị mẹ Trừng mắt cự tuyệt, do đó nàng bức tức àu nhào. Tại sao mẹ không chịu nhận bọn tớ? Hoàng Sơn Nguyệt thở dài nói: Nếu Ngô Huỳnh biết được chắc cũng có nguyên nhân quan trọng chứ, chúng ta cứ đợi lúc thuận tiện hỏi họ cũng không muộn. Thị đồng đưa họ đến một chiếc bàn rất lớn Cả hai cùng xuống lưng con Minh Đà Bỗng quan sơn nguyệt giật mình Chàng vừa trông thấy Trương Dân trút ở gần đó Lão đang trố mắt nhìn về phía chàng Trương Dân Trúc ngồi bên cạnh một chiếc bàn gần đó Hình dốc có phần gầy hơn ngày nào Xong tinh thần dững lên thấy rõ Xưa kia làn da của lão luôn vàng Một màu vàng bệnh quảng Nay thì màu vàng đó như màu Và có thể một ngày gần đây Màu vàng biến mất nhường chỗ cho màu hồng Màu hồng lấn sát màu vàng đều đó chứng tỏ trương dân trúc Đang phấn khởi tâm tư trên con đường mới khám phá Con đường lên tiên Bởi vào đây rồi là lên cảnh tiên chứ còn gì nữa Lão là người của tiên cảnh Trong khi quan sân nguyệt chỉ là một khách nhân bất ngờ Chàng nhìn lão, lão nhìn chàng Cả hai cùng nhìn nhau độ một phút. sau cùng chàng gọi. Trương lão bá, lão bá cũng ở đây nữa sao? Trương Dân Trúc không đáp ngài tàu hỏi của Quang sư Nguyệt. Chỉ mỉm cười gật gù Người đúng là người. Thoát đầu ta ngờ ngỡ không tin lắm là người. quan Sơn Nguyệt tố mắt nói. Lão bá nói sao? Chúng ta chia tay nhau. Chưa tròn một năm chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi đó tiểu điệt có thay đổi nhiều lắm sao? Trương Dân Trúc lại cười. cười. Thay đổi thì có, nhưng nhiều lắm thì không. Bất quả ta không tin là ngươi còn sống được sau lần đó. Lão tạc lưỡi thở dài rồi tiếp. Thôi thì ra cái bà ấy ở cùng Lung Sơn đã cướp được quyền tạo quá, làm nổi cái việc cải tử Hoàng Sinh. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình, xong chàng giữ giá thản nhiên rồi thôi. Biết Lão Thái Thái là một thần y đương thời. Vậy lão bá nói phải Nếu Tiểu Điệt không gặp bà Thì có lẽ giờ đây mồ quang của Tiểu Điệt Đã phủ đầy cỏ loạn rồi Trương Dân Trúc buông tiếng ở mơ hồ Không biểu hiện một cảm nghĩ nào Rõ rệt về tiếc lão Thái Thái Cứu sống Quang Sơn Nguyệt Lâu lắm lão mới hỏi Còn Thanh Nhi Sao nó không có theo người Quang Sơ Nguyệt giật mình lượt nữa Từ ngày Trương Thanh Ly khai Cho đến nay Chàng bị chi phối hoàn toàn bởi những điều khám phá mới mẻ Như Long Hoa Hội Phong Thần Bản Tiểu Tây Thiên Cuối cùng là Thiên Ngoại Thiên tâm tư của chàng dành trọn cho sự nghiên cứu về những thứ mới mẻ đó Chàng quên hẳn thiếu nữ đáng yêu có rất nhiều cảm tình với chàng Từng thí ân huệ với chàng Chàng thấy thẹn là mình không còn có tư cách đối với nàng Nàng ra đi đáng lý chàng phải Để phần nào thời gian tìm nàng trái lại, Chàng bỏ luôn chuyện đó, Rồi đi theo một cuộc điều tra, Đưa chàng xa dần, xa dần nàng. Bây giờ phụ thân của nàng hỏi, Chàng biết lấy gì mà để trả lời? Đến cái chuyện hiện tại nàng ở đâu, Chàng cũng không rõ, Thì làm sao chàng biết an nguy như thế nào? Chàng sửng sờ một lúc đoạn lên tiếng đáp. Sau khi rời cung lung sơn, anh muội cùng tiểu điệp tạm phân ly nhau mỗi người lo một chuyện. Giờ đây tiểu điệp chẳng rõ thanh muội ở tại địa phương nào, cả hai mất liên lạc với nhau từ lâu. Ai nghe như thế cũng phải lo ngại, bởi dù sao thì Trương Thanh cũng chỉ là một thiếu nữ, mà giang hồ là chốn hiểm nguy, muôn vàng cảm bẫy chực chờ. Ở mỗi đoạn đường đều có tranh chấp, giơi cái giá sinh mạng của con người. Trường thành chưa có kinh nghiệm mấy may nào, Lại lạc lỏng giữa chợ đời mang trá, Là một điều đáng sợ, Nhưng trường dân trúc, Chẳng lộ tỏ giả thắc mắc, Lão bình tĩnh hỏi, Nếu ta không làm thì nó yêu ngươi mê mệt, Yêu đến độ quên sinh mạng của nó, Để lo liệu cho ngươi, Yêu đến mức quên đi bậc sinh thành, Dù bậc sinh thành ra nó đang ở cái tuổi gần đất xa trời, Thế tại sao nó ly khai ngươi được chứ? Câu hỏi của Lão Trừng như có chạm tự ái của quan Sơn Nguyệt phần nào. Chàng thoáng lộ bất bình. Sự bất bình có lẫn lộn niềm phẫn hận. Chàng cao giọng thốt. Lão bá hỏi tại sao Trương Thanh Hiền muội lại ly khai tiểu điệp. Nàng ly khai tiểu điệp chính vì lão bá đó. Trương Dân Trúc cười nhạt lắc đầu. <cười> Làm gì có chuyện đó quan Sơn Nguyệt. Nằm trước đây, nó phủ nhận tình phụ tử, nó bỏ rơi cha già, chạy theo tiếng gọi của con tim. Nó bất chấp sự bảo vệ của cha, để dấn thân vào dòng hiểm nguy, bằng lòng hy sinh cho chàng trai lý tưởng của nó mà. Thì có lý nào, nó vì một lão già, bị nó bỏ rơi, lại bỏ rơi chàng trai lý tưởng của nó, hả? Sự bất hòa giữa cha con của Trương, quan Sơn Nguyệt biết rất tường tận. Bởi biết cái nguyên nhân đó Nên thấy Trương Dân Trúc tỏ thái độ lạnh lùng Khi đề cập đến người con duy nhất của lão Chàng hết sức là bất mãn Dù muốn dù không Chàng nhận ra phải chống đối Để làm cái chuyện biện hộ cho những kẻ vắng mặt Mà chàng cho là có phần nào lẽ phải Chàng chỉ nhận cái lẽ phải đó Phần nào thôi Bởi chàng nghĩ làm con phải đối xử quyết liệt Quá độ với bấn sinh thành Thì kể ra cũng quá đáng Chàng nghiêm dọng rồi thôi. Tiểu điệp nhìn nhận là thanh Muội có phạm tội vì bội ý của lão bá. Điều đó chẳng qua trong một lúc khẩn cấp lâm vào cái thế chẳng đặng đừng. Nên nàng bắt buộc phải chọn sở đoạn bỏ sở trường. cái thật ra thì luôn luôn nàng hoài niệm về lão bá trong thời gian ly khai lão bá. Thiết tưởng lão bá cũng nên rộng lượng suy xét cho nàng. Trường Dân Trúc lại cười nhạt. Hế! <cười> Vấn đề đâu phải chỉ có cái chuyện nên hay là không nên Rộng lượng suy xét như người nêu ra Bởi Lão Phu chẳng còn tha thiết đến bất cứ việc gì ở trên đời này Kể cả tình cảm đối với người thân thiết Đừng bao giờ nói với Lão Phu những tiếng cốt nhục thâm tình Bởi Lão Phu nhận ra tất cả đều giả dối Tất cả đều được trang sức bởi những từ văn đẹp đẽ Nhưng trong cái văn từ hấp dẫn đó Có biết bao tính toán lợi dụng Biết bao thủ đoạn Cũng chỉ bất cứ nữ nhân nào lớn lên Trong cái tuổi dậy thì Khi lòng xuân giấy động Lại chẳng hướng ngoại Và trung tâm vũ trụ đó với những nữ nhân đó Là một hình bóng lý tưởng Hình bóng đó có giá trị hơn hẳn Cái hình bóng của con người Đã tạo ra chúng Chúng có thể quên đi tất cả Quên cha mẹ Quên thân tộc Quên quê hương Quên luôn lễ giáo Để tôn thờ cái hình bóng đó như một kẻ cuồng tính của một môn giáo phái. Lão Phù hiểu lắm. Khi con gái Lão Phù bắt đầu mơ mộng. Là ân tình sinh dưỡng của Lão Phù đối với nó cũng bắt đầu cáo chung. Và lúc đó tìm được bóng hình lý tưởng. Thì chính là ân tình thiên liêng đó được mai tán cẩn thận. Với bà lớp đất lạnh lùng. Quý thính giả thần mến.